anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series xuyên uh, việt tiểu lưu manh, chương đấy là thế giới hoàn mỹ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là nhóm người của hai thế giới hỗ trợ cho Thiên Viêm Tinh tiến hành lừa gạt, hoang cổ tộc cũng như là nhân tộc cao đẳng khá là thuận lợi ở giai đoạn ban đầu và các vị đại đế của bên Thiên Viêm Tinh thì đi nghiên cứu uh, chân hư giới và huyền giới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Cảnh tượng tương tự còn phát sinh ở Hoang Cổ Tộc. chu Sơn cũng lừa dối Hoang Huyết đi lang bạt khiến cho hai người bất ngờ là vừa đi ra khỏi chỗ của mình liền nghe được sự kiện về Thiên Kiêu Bảng ở Thiên Ngân Tinh, tổ chức ở Đế Ngân Sơn. nhìn đoạn này đọc rồi sao ấy. Hmm. Tin tức chuyển ra, trong lòng Hoang Huyết nhỏ nước bọt Các người có thể không rộng lượng hay sao? Đối mặt với bọn ta, chỉ có thể nhượng bộ, ẩn nhẫn, còn dám phản cáng sao? Hiện tại thực lực của mình tăng lên không ít, hơn nữa hoang cổ tộc, đồng cấp đều khá mạnh. Hiện tại trong lòng vương giả còn ai là đối thủ của ta nữa? Thiên kiêu bảng không phải là thiết kế cho hắn, để tặng phần thưởng cho hắn sao? Chẳng lẽ Thiên Ngân Tinh muốn lấy lòng ta? Sư Huỳnh, người nói ta có nên đi hay không? Hoàng Huyết hỏi Chu Sơn trong chiếc nhẫn. Cái đoạn này như ấy rồi nhỉ? Nó bảo là không nên tàn sát người của Thiên Ngân Tinh. Này. <cười> Lúc này đi tới đế Ngân Sơn còn có một con long xà màu vàng và một vị thiếu niên đang chạy như điên. Đi mau. Cái bẫy ở Thiên Ngân Tinh. Chuyện tốt như vậy mà không báo cho chúng ta biết. Long Hạo nói. Lạc Thanh Phòng bĩu môi nói. Coi như là một món hoàng binh. Đối với chúng ta mà nói cũng không tính là gì. Còn vội vạ chạy tới đó làm gì chứ? Không hẳn. cái khoa học muốn lừa. Tiền của Thiên Ngân Tinh cũng không thể không kiếm Phần thưởng của giải nhất Đây không phải là cho không hay sao Long Hậu nói Tiền cho không, tại sao lại không muốn Cũng đúng, không lấy thì phí Lạc Thanh Phong gật đầu Hai vị, hà tất gấp gáp như vậy Một âm thanh lãnh đạm Rồi một bóng người từ trên trời hạ xuống Thiên Vũ Đại Đế Thấy người tới sắc mặt Long Hậu rất khó coi Người tìm bọn ta làm gì Chẳng lẽ không muốn để cho bọn ta đi tham gia Thiên Kiêu Bảng gì đó à Thiên Vũ Đại Đế ngẩn ngơ Làm sao ngươi biết được suy nghĩ của ta Chẳng lẽ là chàng chủ đưa tin thông báo Thế nhưng nếu là chàng chủ thì hẳn phải ngăn cản Long Hạo mới đúng Đã nói không hạn chế chủng tộc Long dạ rộng rãi Không kỳ thị chủng tộc nữa cơ mà. Vẻ mặt Long Hạo không cam lòng Yêu và người của chân hư giới bọn ta Không được tham gia sao khục hục Thiên vũ đại đế lau mồ hôi vội vàng cắt đứt Nếu để cho đám người chân hư giới kia nghe được được này Con tưởng rằng là hắn cố ý nhắm vào Cho nên vội vã giải thích Việc này là do chàng chủ chỉ bảo, xin đừng đi tới thiên kiêu bảng. Chàng chủ chỉ bảo à? Long hạo nháy mắt, chàng chủ chỉ bảo các người như thế nào, nói chúng ta nghe thử. Các người hứa là không được truyền ra ngoài nha. Thiên vũ đại đế trầm tư, cái tên lừa đảo này để hắn có chút không yên lòng. Người không nói, bọn ta sẽ đi tham gia thiên kiêu bảng. Đồ chùa hoàng binh, ai mà không muốn chứ? Long hạo nói. Đồ chùa Được rồi. Trong mắt các ngươi, số một thiên kiêu bảng này đối với các ngươi mà nói đúng thật chẳng khác gì đồ chùa. Thiên vũ đại đế thở dài một tiếng không thể không nói ra sự việc của lão Gia Gia và lão Lái Nãi, hy vọng là hai người này không làm chuyện xấu. Nói như vậy, bọn ta phải mất trắng một món hoàng binh sau, vẻ mặt của Long Hạo bất mãn. Mất trắng à, cái đạch, tại sao đầu óc của các ngươi luôn khác biệt với tất cả mọi người như vậy? Ta căn bản không phải chuẩn bị món hoàng binh đó cho ngươi, hoàng binh cũng không phải là của ngươi, làm sao lại trở thành tổn thất của ngươi mà kẻ tổn thất là ta đây này, đúng vậy, tổn thất này quá lớn, không có bồi thường thì bọn ta sẽ đi lấy lại tổn thất. Lạc Thanh Phong phụ họa. Thiên Vũ Đại Đế tái mặt đi, xem như hắn đã được mở mang tầm mắt. Ai tên này rõ ràng là muốn đòi tiền. Vậy đi, bất kỳ hành động nào của các người, Thiên Ngân Tinh chúng ta sẽ phối hợp vô điều kiện. Sau này tấn công các thế giới khác cũng sẽ có một phần của các người như thế nào. Thiên Vũ Đại Đế đưa ra rất nhiều hứa hẹn, ký hợp đồng. Lạc Thanh Phong quyết đoán lấy ra một bản hợp đồng. Yên vũ đại đế ký xong hai tên này mới thỏa mãn gật đầu Long Hạo lại nói phương pháp và người nói bọn ta tính áp dụng mặt khác thì bọn ta chạy như điên lâu như vậy trở về sẽ rất mệt mỏi người dẫn bọn ta về đi tiên Vũ đại đế ngỡ ra mẹ nó từ lúc nào ta trở thành vật cưỡi của người vậy phái thần học đã thăm dò kỹ càng rồi ba lốt thần viên làm chủ vì bê lốt này nghe nói bịch cờ có quen biết phải không Long Hạo thầm nói tiên Vũ đại đế gật đầu bọn họ đã liên lạc với nhau để cho Belot học khoa học. Bây giờ Belot đang rất muốn biết khoa học là cái gì, nhưng không có ai chỉ bảo, không có đất dụng võ. Chưa biết gì về gen thì đừng nói đến việc dung hợp gen, không có phương hướng chung. Belot căn bản là không biết nghiên cứu như thế nào, nghiên cứu từ đâu. Dẫn bọn ta đi đạo tràng, Long Hạo lại nói, các người không phải trở về phái thần học sau. Thiên vũ đại đế mặt tối sầm lại, mẹ nó, các người đều đã tới đây rồi, giờ lại bảo ta dẫn các người trở lại. Có muốn giải quyết phái thần học hay không vậy? Bọn ta là đang giúp đám người các ngươi. Vừa nãy ngươi cũng đã ký hợp đồng phối hợp vô điều kiện với bọn ta, sao vậy? Giờ muốn đổi ý à? Long Hạo cười gằn. Được lắm, các ngươi coi bản đế thành trâu ngựa để sai khiến. Thiên Vũ Đại Đế đột nhiên có chút hối hận vì đã ưng thuận hứa hẹn này. Trở lại đạo tràng, Long Hạo trực tiếp chuyển tống rời đi, đi tới nền móng khoa của Huyền Giới. Hắn còn muốn hỏi Trần Hân Nghiên có biết bê lốt không, có thể chế tạo ra thứ đồ như là lão da da để đến đói lửa gạt bê lốt hay không? nên móng khoa học, lòng mạo trực tiếp Trần... tìm tới Trần Hân Nghiên. Đầu tiên là hỏi, ngươi có biết Bế Lốt thần viên không? Bê Lốt à? Đương nhiên là biết. Sao? Tôi gặp hắn rồi à? Trần Hân Nghiên kinh ngạc nói. Long hạo gật đầu. Hắn ở thiên ngân tinh. Tuy rằng chưa từng gặp qua, nhưng bọn ta đang chuẩn bị nghĩ cách liên lạc với hắn. Tính lừa hắn sau Trần Hân Nghiên cười gần. Tính nết của ngươi như thế nào? người trong cả hai giới ai mà không biết? người cũng có thể hiểu như vậy chỉ là người có nguyện ý hay không thôi, Long Hạo nói. đương nhiên là đồng ý. Ta còn ước gì các ngươi cố gắng giáo dục hắn một chút. Trần Hân nhiên cười. Hiện tại nàng rất ghét Bê Lốt, còn muốn xử phạt nàng ta, truy sát nàng ta. Nếu như không phải là không có cơ hội, thiên nàng nhất định phải cho Bê Lốt một bài học. Hiện tại cơ hội đã tới, nàng tất nhiên là sẽ đồng ý. Tương tự như với lão già già kia, Long Hạo suy nghĩ một chút, nói ra sự việc của lão già già. Trần Hân Nghiên suy nghĩ một chút rồi nói: "Việc này thì đơn giản thôi, kiếm tiền được ta cũng có thể không lấy, nhưng nhất định phải có một điều kiện." "Điều kiện gì?" Long Hạo vội vàng hỏi. "Một, ta muốn bề lốt với toàn bộ thần viên dưới tay hắn phải ký hợp đồng làm công, làm việc cho ta. Hai, máy móc của bọn họ toàn bộ thuộc về ta. Lần trước máy móc của Huyền giới toàn bộ đều bị các người phá hết rồi." Trần Hân Nghiên nói. "Không thành vấn đề, Long Hạo đồng ý ngay. Thứ mà ta cần bao lâu mới có?" Hai canh giờ. Ta có thể chế tác ra hai máy, đều là chương trình tự hủy. Nếu như bọn họ cưỡng áp vận hành và đánh cắp bí mật, máy móc sẽ tự động hủy đi. Thần Hân Nghiên suy nghĩ một chút, cười lạnh nói, Bề Lốt nhất định sẽ cưỡng ép vận hành do xét nội dung khoa học. Một khi máy bị hủy thì mới biết quý trọng cái thứ hai. Được, ta sẽ chờ. Long Hạo ở một bên bắt đầu chờ đợi. Không bao lâu thì mấy người hỏa diễm đại đế đã đến, dưới sự dẫn đường của Diệp Đạo và Hứa trưởng Không tham quan nền móng nghiên cứu Đây chính là sự phát triển của chân hư giới và huyền giới thực sự là khiến người ta ngưỡng mộ và diễm đại đế không ngừng hâm mộ Hình vương tinh tại sao lại không có cơ duyên tốt như vậy chứ Bọn họ hiện tại đã biết rõ mặc dù hai giới có thể phát triển cho tới bây giờ trông hài hòa rồi rào và mạnh mẽ như thế đều là do chàng chủ giang thái huyền và thần ma đạo chàng lừa ra Về phần có phải là chàng chủ do Long Hạo làm hư hay không thế thì thật đúng là vô an cho Long Hạo người ta Long Hạo mới là do chàng chủ dạy hư Bây giờ hai giới vô cùng hài hòa, còn có các loại sàn giải trí, dành dỗi có thể đi xem điện ảnh, người yếu cũng có thể ngồi phi cơ, đi tới nơi khác, không cần lo lắng là đi lại bất tiện. Chỉ cần người có đầu óc, có thủ đoạn làm ăn là có thể quật khởi. Tốt nhất vẫn là nhân tài về kỹ thuật, những luyện đan sư trận pháp sư kia đều là những nhân vật được săn đón. Một ít chủng linh dược, những luyện đan sư này có thể chăm sóc rất tốt. Bọn họ đi dạo một vòng, toàn bộ chân hư giới hầu như là đều trồng dược liệu và lương thực Bọn họ còn có ngày nghỉ, có thể đi xem phim, dạo phố, đi công viên hải tộc để ngắm mữ nhân ngư, tiếp xúc với các chủng tộc khác nhau, đều không có nguy hiểm gì cả. Ở đây giống như một thế giới hoàn mỹ vậy, mấy vị đại đế thật nghĩ. Thiên <cười> viêm tình chúng ta cũng phải phát triển như vậy, hỏa diễm đại đế nói. Nghe nói người ngoài hành tinh các người còn có mỏ quặng phải không? Một vị đại đế nhìn về phía Diệp Đạo và Hứa Trường không? Hai người gật đầu, mỏ quặng thì có, nhưng rất ít đế phẩm không đáng bao nhiêu tiền một ngôi sao có khoáng vật phong phú rất đáng tiền nhưng lại chia cho những người như bọn họ mỗi một thế lực cũng không được chia bao nhiêu mấy vị đại đế tham quan một thoáng đứng dậy rời đi đến những nơi khác sau hai canh giờ thì long hạo cầm hai cái máy nhỏ đi ra diệp đạo và hứa trường không lại dẫn đám đại đế tới giới thiệu một chút vị này chính là nhà khoa học vĩ đại nhất của bọn ta trần hân nghiện tiến sĩ diệp đạo nói trần tiến sĩ xin chào đám người hỏa diễm đại đế vội vàng khách khí Trước đó Diệp Đạo có nói qua là dẫn bọn họ tới gặp người chế tạo ra chất xúc tác. Có thể sáng chế ra chất xúc tác lúc trước là vì kỹ thuật nòng cốt của chất xúc tác, bọn họ đã bỏ ra rất nhiều vốn liếng, mua một cái máy đào thải. Chào các vị đại đế, lần này mời các người tới đây là có chuyện muốn thường nghị, Trần Hân Nghiên nói. Trần Tiến Sĩ, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, hòa diêm đại đế hứng thú, đây là muốn thương nghị cái gì với bọn họ xong Các người có thể để cho nhà khoa học tới chỗ của ta học tập, Trần Hân Nghiên bình tĩnh nói Vì hai giới hòa bình và phát triển Cộng đồng cùng tiến bộ Ta đồng ý dạy các người Hoặc kỹ thuật tiên tiến Trần Tiến Sĩ Ngài nói là thật sao Mấy vị đại đế lên tiếng kinh hô Còn có chuyện tốt như vậy ư Đương nhiên là thật Tập hợp sức mạnh của hai giới Cũng có thể nghiên cứu ra kỹ thuật càng tốt hơn Trần Hân nghiên dừng lại một chút Rồi lại nói Có điều ta cũng có một điều kiện Điều kiện gì Và giếm đại đế tỉnh táo lại Đám người này sẽ không chịu thiệt Ta nói làm sao lại có chuyện tốt như vậy chứ Bọn họ có thể nghiên cứu cùng ta Thế nhưng thu nhập về khoa học kỹ thuật Ở thiên viêm tinh Ta muốn chiếm 3 phần 10 Trần Hân Nghiên nói Chiếm 3 phần 10 cỡ Và diễm đại đế chậm mặc 3 phần 10 thu nhập xong Một khi khoa học kỹ thuật phát triển Sản xuất hàng loạt Thế thì chính là một món lãi kích xù Nhượng ra 3 phần 10 cho bọn họ xong 3 phần 10 cũng không nhiều Không có ta chuyển thụ Ta dám cam đoan Các người sẽ còn lạc hậu lâu Trần Hân Nghiên nói Nàng chính là người nghiên cứu sớm nhất Nghiên cứu như thế nào cũng không có mấy ai biết, làm rất tốt về công tác bảo mật. Nếu như thực sự nó có người hiểu rõ nghiên cứu của nàng, thế thì chỉ có thần ma đạo tràng phải tốn không ít tiền thuê mới làm ra được chất xúc tác. Được, bọn ta đồng ý với ngươi, và Diêm Đại Đế đồng ý. Đúng như Trần Hân Nghiên nói, không có người chuyển thụ, bọn họ sẽ mãi lạc hậu không theo kịp bước tiến. Một khi phát triển, trước món lái cách sở qua như cho đi 3 phần 10, bọn họ cũng còn 7 phần 10 lợi nhuận. Sau này thế giới phát triển hơn nữa, tất nhiên sẽ càng kiếm lợi nhiều hơn. Bọn họ cũng có hy vọng để thành thần Trần Hân nghiên mỉm cười gật đầu Ký xong hợp đồng lại nói Sau này các người mua máy móc Có thể mua được với giá ưu đãi Đà tạ Trần Tiến Sĩ Đám người hỏa diễm đại đế ký hợp đồng xong Nói tiếng cảm ơn rồi trở về sắp xếp Diệp đạo và hứa trường không thở dài một hơi Cuối cùng cũng chịu đồng ý Vậy thì chúng ta cũng có thể yên tâm Trần Hân nghiên gật đầu Độc chiếm ngành khoa học là chuyện bất khả thi Nhưng chúng ta có thể thành lập đoàn thể khoa học lớn nhất Nhiều người cùng nhau nghiên cứu như thế nhất định có thể nắm được thế tiên phong Khoa học cần phải có tiên tiến, tiên phong chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo mình là người kiếm lời đầu tiên mà không bị đào thải ra khỏi quá trình đi lên. Diệp Đạo và Hứa Trường không vốn là dự định độc chiếm ngành khoa học này nhưng qua lời nhắc nhở của Trần Hân Nghiên cũng biết đó là điều bất khả thi chỉ có thể đổi sang dùng phương pháp này Độc chiếm ngành khoa học tương đương với việc muốn cướp đoạt nhà khoa học những đại đế kia chắc chắn sẽ không chịu Bọn họ còn đang trông cậy vào các nhà khoa học sáng tạo ra sản phẩm tiên tiến để kiếm tiền và phát triển nữa. Tương nghị xong xuôi, Trần Hân Nghiên mở ra sách khoa học tiếp tục nói. Tiếp đó, khoa học phân ra ba ngành lớn, gen, chất xúc tác và máy móc. Mỗi ngành phụ trách một loại, còn ta phụ trách toàn bộ. Chỉ có dẫn trước về máy móc và kỹ thuật, chúng ta mới là nhà khoa học giỏi nhất. Đặt nền móng cho nghiên cứu khoa học lớn nhất là thánh nhân tạo ra máy móc, tạo ra khoa học. Tuyển Thiên ngân Tinh và phái thần học ta đã bản xong với Long Hạo rồi. Đến lúc đó các ngươi phụ trách tiếp nhận máy móc là được, Trần Hình Nghiên lại nói. Diệp đạo và Hứa Trường không gật đầu, hiên tâm đi, bọn ta không chỉ là nhà tài trợ khoa học mà còn là thương hiệu phát ngôn viên, các ngươi chỉ cần nghiên cứu thôi, còn lại cứ giao cho ta xử lý. Thiên Nguyên Tinh diễn ra Thiên Kiêu bảng, vô số võ giả thiên tài đều đến đây, ngoại trừ một số ít hoàng giả đỉnh phong, còn lại thì phần là người có một chút bản lĩnh đều đã tới những hoàng giả định phong kia một là bế quan hai là không muốn tham dự môn hạ đệ tử của thiên vũ đại đế cũng tới nhưng không có báo danh tham gia bọn họ phụ trách vây xem ở dưới thỉnh thoảng hò la vài câu lợi hại họ cổ vũ mạnh mẽ các thứ là được bọn họ muốn tân bốc hai người này tốt nhất là tân bốc cho hai người đến mức lên tận trời tân đến chính bọn họ cũng quên mất bản thân người thuộc cấp thiên tiên thì tham gia không nhiều phần thưởng chỉ là đan dược tiên thiên coi như rất ít phần thưởng trúc cơ là một cây linh vực Vương giả nghe tiết nói linh dược đó đối với đoạn dường có tác dụng cực lớn vì lẽ đó mà đoạn dường mới đến phần thưởng của vương giả là hoàng binh còn phần thưởng hoàng giả chính là một môn võ kỹ hoàng cấp uy lực coi như không tệ đây là lần đầu tiên thiên ngần tinh ta tổ chức thiên kiêu bảng không hạn chế bất kỳ chủng tộc nào tham gia nhưng bản đế vẫn phải nói một câu hy vọng các vị huynh đệ thiên ngân có thể giành được thắng lợi thiên vũ đại đế nói không nên bị người ta xem thường binh sĩ của thiên ngân tinh ta không kém bất kỳ ai lão tổ nói rất đúng chúng ta không kém bất kỳ ai đúng vậy các chủng tộc khác tham gia thì sau binh sĩ thiên ngân tinh chúng ta chưa bao sợ Bởi vị trưởng lão của thiên vũ môn mỉm cười gật đầu vẻ mặt vui mừng môn chủ đang muốn nhờ vào mấy lời này để khích lệ mọi người không phải làm chó săn gì hết đại trưởng lão bọn họ đã hiểu lầm nét mặt của thiên vũ đại đế co rụt lại là các người đã hiểu lầm ta làm như vậy chính là tầng bốc dị tộc để cho bọn họ đắc ý ở dưới ta đều đã an bài xong đến lúc đó đảm bảo là hô la thật là mạnh mẽ thật là lợi hại không kém bất kỳ ai sau một tiếng cười lạnh truyền đến đoạn Dương chắp tay đi tới đi thẳng tới võ đài trúc cơ nhân tộc cao đẳng đoạn Dương bọn thiên ngân cầu cấp thấp các người ai dám đánh với ta một trận lần này một trận chiến công bằng bất kỳ người nào dám phá hủy quỷ củ bản đế sẽ không chết không thôi thiên vũ đại đế nhìn về phía một trung niên đi cùng với đoạn Dương Người này cũng là một tên đại đế Tất nhiên dựa theo quy củ mà làm Đoạn dương ngạo người nói Nhớ kỹ, nhân tộc cao đẳng ta Toàn bộ phương diện đều nghiền ép các người Nếu ta bại trong cùng cấp Rồi chết đi thì cũng không được báo thủ cho ta Người trung niên kia gật đầu giận dò Thiếu ra cẩn thận Không sao, một đám chó tiền ngân thôi Sao có thể là đối thủ của ta Đoạn dương đứng chắp tay vô cùng ngông cuồng Người mạnh nhất bên các người Cũng chưa chắc có thể tiếp được 10 chiêu của ta Nhân tộc cao đẳng đã dám to mồm như thế, hoàng huyết ta há có thể thua hắn. Một tiếng cười lạnh truyền đến, hoàng huyết cũng ngự không bay đến, sau lưng cũng có một vị đại đế tùy tùng. Trực tiếp, đáp xuống võ đài, hoàng huyết đạm mạc đói, đánh với ta một trận, chịu thua không giết. Hắn chỉ có thể tận lực không giết, nếu như đã đạt được truyền thừa của võ thần là không được đụng đến bất kỳ người nào của thiên ngân tinh, thế thì quá phi lý. Bao nhiêu người của thiên ngân tinh đều vô cùng đáng ghét. Các huynh đệ thiên ngân tinh không nên để đám người kia xem thường, sắc mặt của thiên vũ đại đế tức giận. Thiên kiêu bảng bắt đầu, nếu ai có thể đánh bại bọn họ, cho dù có đạt được quán quân hay không, bàn đế cũng sẽ cho một phần thưởng riêng. Thiên vũ lão quái, ngươi đây là tự ý tăng phần thưởng à? Đại đế của hai tộc khẽ câu mày Các người cũng có thể tăng phần thưởng cho tộc nhân nhà mình, thiên vũ đại đế tỉnh táo, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói. Môn chủ vì khích lệ mọi người thực sự đã bỏ ra vốn liếng. Các trưởng lão ở một bên than thở nói với vẻ mặt kính nể, "Môn chủ vì thiên nguyên tinh thực sự là nhọc lòng. Sao các ngươi lại nghĩ như vậy nữa rồi? Mẹ nó, ta rõ ràng là đang muốn kích thích hai vị đại đế cho hai người đó tài nguyên để cho bọn họ thăng cấp nhanh hơn, đồ ngu." "Hử? Thiên tài của bộ tộc ta lập được công lao, đương nhiên sẽ cho phần thưởng." Đại đế của hoàng cổ tộc mở miệng, "Đại đế của nhân tộc cao đẳng vẻ mặt đạm mạc nói, "Bộ tộc ta sẽ dốc hết tài nguyên để bồi dưỡng thiên tài." Thế thì xin mời, Thiên Vũ Đại Đế lãnh đạm mở miệng. Thiên kêu bảng chính thức bắt đầu một trọi một 10 trận liên tiếp. Sau khi thắng 10 trận liên tiếp sẽ tự động thăng cấp, nghỉ ngơi một canh giờ rồi tái chiến. Vậy thì trước tiên thắng 10 trận cái đã. Đoạn dương nhẹ nhàng nói không chút để ý người của Thiên Ngân Tinh. Nếu không phải chỉ có thể đánh mời trận, ta thực sự muốn đánh các người trăm trận. Thiên Vũ Đại Đế chố mắt ra. Học công pháp thần cốc, người thực sự cho mình là nghịch thiên thật sau. Ngươi có tin ta đi chân hư giới, tùy tiện cáo ra một vị trúc cơ, đều có thể đánh chết mười người như ngươi hay không? Sau lại anh em cho mặc cái áo ghê rét quá. Ừ. lúc nãy không rét tự nhiên ngồi đây thì rét thế nhỉ? ừ Người tuyết ở bên trong chiếc nhẫn cũng nghe không nổi nữa. Đánh một trận ấy hả? Ai cho người tự tin đó vậy? Ta cho người điên cuồng một chút, người lại trực tiếp quay trời bằng vung xong. Người của thiên ngân tinh nổi giận, võ giả trúc cờ dồn dập lên đài, muốn giết chết đoạn dương. Nhưng đáng tiếc là đoạn dương thực sự rất mạnh. Một chiều bại người. Đoạn dương hử lạnh một tiếng. Một chiêu kiếm đi qua, thành quang lấp lé. Thanh liên ẩn hiện, thanh liên kiếm điển hung hằng xuất ra. Phụt ở trước một kiếm này đối thủ không kịp chống đỡ ít hầu nứt ra máu tươi nhỏ xuống Sinh cờ tiêu tán người giết người rồi sau bên trong trước nhẫn vẻ mặt nghe tuyết bất mãn đoạn dường hơi biến sắc truyền âm nói sư tỷ kiếm pháp của kiếm thần này vừa mới học đột nhiên không khống chế được lần sau ta sẽ cố gắng không giết vì sư tỷ này cũng là người của thiên ngân tinh bây giờ còn phải dựa vào nàng ta tạm thời cố gắng không giết người thiên ngân tinh Cho tới lúc mà mình không cần nàng nữa thì đừng nói là người thiên ngân tinh mà ngay cả vị sư tỷ này cũng có thể biến mất sau đó lại có một vị võ giả tiến tới đoạn dường lại ra tay cũng không phải là hạ sát thủ chỉ đánh trọng thương Cẩu thiên ngân chỉ có vậy thôi sao ngay cả hứng thú hạ sát thủ ta đều không có tính mạng của các người không xứng với bẩn trên kiếm của ta đại đế nhân tộc cao đẳng thỏa mãn gật đầu nói hay lắm đám người này không xứng vì nhân tộc cao đẳng này thật là mạnh mẽ chúc cơ hậu kỳ mà đều có thể dùng một chiêu kiếm đánh trọng thương người cung cấp thực sự quá lợi hại ở trong đám người có người mở miệng đúng vậy đó đây chính là thiên tài không nghĩ tới nhân tộc cao đẳng lại có một vị thiên tài như vậy nếu nhắn trưởng thành thế thì còn kinh khủng đến cỡ nào cấm kỵ người này tuyệt đối có phong thái của cường giả cấm kỵ sắc mặt của thiên vũ đại đế tối sầm lại các người chấm gió hơi quá rồi bây giờ mới có chút cơ sao các người có thể nhìn ra phong thái của đại đế được chứ cầm miệng các người có còn là người của thiên ngân tình chúng ta nữa không bảy vị trưởng lão tức giận các người làm vậy là đang thổi phồng bọn dị tộc xong. rất là bởi vì trưởng lão liếc nhìn thiên vũ đại đế phát hiện sắc mặt quán rất khó coi trong lòng thở phào xem ra đại đế cũng không nghe nổi. trưởng lão thiên ngân tình chúng ta từ xưa tới nay cường giả vi tôn chưa bao giờ trái với lương tâm cường giả chính là cường giả thiên tài chính là thiên tài chúng ta không thể bởi vì hành động của chủng tộc bọn họ mà không thừa nhận đối phương mạnh mẽ một vị võ giả phản bác đúng vậy chúng ta không thể không thừa nhận Đây là biểu hiện của kẻ nhu nhược, chúng ta phải nhìn thẳng vào mọi thứ của đối phương, cho dù là kẻ địch. Lại có một vị võ giả lên tiếng. Nghe được phía dưới thổi phồng, Đoạn Dương cảm giác cả người đều hưng phấn, tham gia đấy chính là mình sau khi đạt được truyền thừa, cho dù là kẻ địch cũng có thể chinh phục. Trước đây, thiên tài đều là xưng hô cho huynh đệ tỷ muội của hắn, chứ chưa bao giờ đến phiên hắn. Đến thiên ngân tinh này thì mọi thứ đều thay đổi, mình đã nhận được truyền thừa tuyệt thế của kiếm thần, tu luyện thì có sư tỷ trợ giúp, Phẩm chất lực lượng đều được cường hóa, kỳ ngộ như vậy thì ai có thể so được với hắn. Mình chắc chắn là giống với vị phế vật trong miệng sư tỷ kẻ, quật khởi kể từ đây, một bước lên trời, sau đó vả và vào mặt bọn họ, để cho bọn họ biết trước đây họ mù mắt, công nhận ra vị thiên tài tuyệt thế như hắn, để cho bọn họ phải hối hận. Vị thiên tài của hoang cổ tộc này cũng thực là quá mạnh. Ta biết hắn, hắn là thiếu tộc trưởng của hoang cổ tộc, ở trong hoang cổ tộc cũng là một thiên tài nổi danh, quá cường đại rồi. Vương giả cung cấp có thể dùng một quyền đánh trọng thương Đây cũng không còn là tư chất cấm kỵ cường giả nữa Mà đây là tư chất thành thần Mặt của thiên vũ đại đế không cảm xúc Hoài nghi là mình tìm bọn này để nhờ vả Có phải có vấn đề gì hay không Tên nào tên nấy cũng biết chém gió Cho bản đế hỏi Các người biết thiên tài hoang cổ là hạng người gì hay không Còn có đoạn dương đều đã lớn như vậy rồi mới chỉ là trúc cơ Đây đã là một tên phế vật rồi còn gì Các ngươi còn có thể thổi phồng ra tư chất thành đế Đoạn dương và hoang huyết thuận lợi thắng 10 trận liên tiếp, nghe mọi người thổi phòng, không khỏi có chút tâm thái lâng lâng, thái độ với người của thiên ngân tinh khá hơn rất nhiều. Đoạn dương cũng không hề mở miệng kêu, kêu là thiên ngân cẩu nữa, dù sao những người này rất thức thời đang khen hắn là thiên tài, đây chính là đãi ngộ trước nay chưa từng có. Sau đó lại là luận võ, đương nhiên lại thêm một đống lời khen cái gì mà vô địch đồng cấp thiên hạ vô song tuyệt đỉnh thiên tài từ cách thần thần gì gì đó. Nếu không phải là không có tiền thì suy tư nữa đã thổi phòng bọn họ ra ngoài tinh không, vô địch toàn bộ vũ trụ rồi. Kết quả cuối cùng rất nhanh đã có, đoạn dương đoạt được giải quán quân trúc cơ, hoang huyết thì giành được giải, nhất của giai đoạn vương giả, thành công giành được phần thưởng. Ta nói được là làm được, đây là phần thưởng của các ngươi. Thiên vũ đại đế mặt không cảm xúc mở miệng, lấy ra phần thưởng trao cho những người này. Giành được phần thưởng, hai người đang muốn rời khỏi, thiên vũ đại đế lại nói. Hai ngày sau, Thiên Vũ Môn sẽ tổ chức Tiềm Thần Bảng, tuyển chọn ra cường giả có tư chất thành thần để đưa vào Thiên Ngân Bí Cảnh. Thiên Ngân Bí Cảnh, môn chủ không được đâu." Sắc mặt của bảy vị trưởng lão đại biến, Thiên Ngân Bí Cảnh chính là nơi quan trọng nhất của Thiên Ngân Tinh, nó liên quan đến cơ mật của Thiên Ngân Tinh. Thiên Ngân Bí Cảnh đã được lưu truyền từ thoản sơ khai tới nay là một tiểu thế giới, trong đó có vô số tài nguyên, chính là gốc gác lớn nhất của Thiên Ngân Tinh. ý ta đã quyết, Thiên Vũ Đại Đế giơ tay ngắt lời. Thiên Ngân Tinh ta, lòng dạ rộng rãi, không kỳ thị bất cứ chủng tộc nào. Nếu chư vị đã tới Thiên Ngân Tinh ta, thì chính là một thành viên của Thiên Ngân Tinh. Nếu có năng lực, thế thì có thể tiến vào Thiên Ngân Bí Cảnh. Môn chủ, người điên rồi có phải không? Lão Tổ, người đang nói đùa sao? Bởi vì trưởng lão bối rối, nhưng người còn lại cũng bối rối. Thiên Ngân Bí Cảnh còn quan trọng hơn cả đế Ngân Sơn, vậy mà lấy ra cho bọn họ tiến vào sao? Người đây là đang giúp kẻ địch. Thiên Vũ Lão Quái, rất tốt kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngày sau, bọn ta sẽ lưu lại nhất mạch của ngươi. Đại đế của nhân tộc cao đẳng lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía thiên vu đại đế vô cùng thỏa mãn. Đây là muốn quy hàng đấy bà, còn mang theo gốc gác lớn nhất của thiên ngân tinh ra mà quy hàng. Thiên vu lão quái, người đã làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Đại đế của hoang cổ tộc cười ngạo nghễ, để lại câu nói tiếp theo rồi mang hoang huyết rời đi. đám người được nhờ vả cũng không hò hét nữa. Ngươi bảo bọn ta thổi phồng bọn họ, bọn ta cũng thổi phồng cả má lên rồi. Nhưng tiềm thần bảng mà người nói là có ý gì, mang theo toàn bộ Thiên Ngân Tinh đều đi làm chó săn sau. Thiên Kiêu Bảng đã kết thúc, ta sẽ tuyên bố Thiên Kiêu Bảng, Thiên Vũ Đại Đế để lại câu nói tiếp theo, rồi ngự không rời đi. Thiên Kiêu Bảng từ tiên thiên cho đến hoàng giả không có một ai là người của Thiên Ngân Tinh, nhưng như vậy đối với Thiên Ngân Tinh cũng có nhiều chỗ tốt. Cái gọi là Thiên Kiêu Bảng chính là một cuốn sách nhỏ thôi, trên đó có viết tên của bảy nhà vô địch, còn giới thiệu cho bọn họ một ít danh sưng để bọn họ mở rộng tiếng tăm Đoạn dương, một kiếm vô địch, nắm giữ danh hiệu kiếm vương. Hoàng huyết, thiết quyển vô song, nắm giữ danh hiệu quyển vương. Đẳng cấp tu luyện, phần chia lại, nhập môn, tiền thiên cho đến đại đế. Những thiên kiêu này chỉ ít có từ chất thành đế, trong đó đoạn dương và hoàng huyết càng có được từ chất thành thần. Mấy canh giờ sau, hoàng huyết và đoạn dương là người mua sách đầu tiên. Trên cuốn sách nhỏ ghi rất rõ ràng. Hoàng huyết lại không cam lòng, dựa vào cái gì? Ta chính là vương giả chân chính Tên đoạn dương kia chỉ là một thằng trúc cơ Lại có thể nổi danh cùng với ta Tiền kiêu bảng Phòng trưng là đánh giá theo tư chất Tư chất của đoạn dương e là không kém người đâu chu Sơn nói Không đời nào Ta nhân tộc cao đẳng từng nghe qua Hắn chính là một tên phế vật bị bỏ rơi thôi Hoàng huyết lạnh lùng nói Nhưng hắn chiến thắng vô số kẻ cùng cấp Trong đó còn có người của hoang cổ tộc người nữa Giống như người đều là một chiêu làm trọng thương đối thủ chu Sơn bình tĩnh nói nếu như là hắn là giác rời vậy chắc chắn hắn cũng có cơ duyên cơ duyên sau Hoang huyết hơi trầm mặc sau một khắc bỗng nhiên cả kinh Sư huynh người nói rằng có khi nào hắn đã nhận được truyền thừa của kiếm thần rồi không có thể lắm chu sơn trầm ngâm mấy năm ở trong tàn hồn võ thần thai ngén cũng đã cảm ứng được tàn hồn của kiếm thần nếu nhánh có truyền thừa của kiếm thần thế thì mọi thứ đã rõ kiếm thần sau cung cấp với võ thần chắc chắn hắn cũng nhớ tới những ân hoán này ta phải đề phòng Hoàng huyết suy tư, đối phương cũng mang lời nguyền trên người thì chắc chắn không thể buông tha cho hắn, nếu nói tương lai độ kiếp thành thần, tái hiện lại cảnh thượng kiếm thần và võ thần, vậy mình có thể ngăn cản được không? Thay vì lo lắng cho sau này thì không bằng tìm cơ hội giết hắn. Nhân tộc cao đẳng Đoạn Dương nhìn cuốn sách nhỏ vẻ mặt xem thường, nổi danh với ta, hắn cũng xứng sao? Ta không phải là vương giả, chờ ta đến vương giả, một kiếm liền giết hắn. Nghe Tuyết đang chuẩn bị mở miệng bất chợt ngậm mồm lại, người ngông quảng như vậy, hoàn toàn chặn bố nó lời của ta sư tỷ người có thể để cho ta hai ngày xưng vương được không ta muốn cho tên kia mở mang tầm mắt để hắn biết được sự lợi hại sự cường đại của ta đoạn dương trầm giọng nói nếu như người có đầy đủ tài nguyên sư tỷ ta sẽ giúp người luyện chế đầy đủ linh khí tiền thiên mà có linh khí tiền thiên có thể để người nhanh chóng mạnh lên hơn nữa còn không để lại tai họa ngầm người Tuyết đáp tài nguyên cần những gì người cứ trực tiếp mở miệng ta cho người đưa tới đoạn dương không do dự vì để bản thân mạnh lên thì có trả giá nhiều hơn cũng đáng. Ngây Tuyết báo ra một đống vật liệu, nhưng vật liệu này đủ để choán thăng cấp đạo quả đỉnh phong. Đây là tài liệu cần thiết để thăng cấp tới đạo quả đỉnh phong. Ta muốn xưng vương, sư tỷ người nói thẳng cần bao nhiêu vật liệu, ta làm trong một lần thôi. Đoạn Dương không nhịn được mà nói. Hắn muốn cho Hoàng Huyết biết rõ, không ai có thể tranh đấu với hắn, hắn mới là thiên tài số một, là người mạnh nhất. Ngây Tuyết lần nữa nói ra một ít tài liệu Người có quyền lực lớn như vậy sao? Bọn họ dám không nghe lời ta, tất cả đều phải chết. Đoạn Dương ngạo nghễ nói, tuy rằng tư chất của ta kém cỏi nhưng thần phận cực cao, cho dù là đại đế bình thường cũng không bằng. Nghe tuyết xì tư, đây là một tin tức lớn, đại đế cũng không sánh bằng hả? Chỗ dựa sau lưng người này rốt cuộc là nhân vật nào? Đúng như lời Đoạn Dương nói, hắn phân phó rất nhanh đã có người đưa tới đầy đủ tài nguyên, mà không ai dám có chút ý kiến nào có được tài liệu nghe tuyết lần nữa phong bế chức nhẫn chuyển tống tới đạo tràng tràng chủ đoạn dương muốn xưng vương ta cố ý hỏi thêm tài nguyên gấp mấy lần không nghĩ tới hắn thực sự thu thập đủ nghe tuyết nói nghe hắn nói thì thân phận của hắn so với đại đế bình thường còn cao quý hơn so với đại đế còn cao quý hơn các đại đế khác ngây ngẩn cả người người này đến tột cùng là thân phận gì chẳng lẽ nào sau lưng là một nhân vật khủng bố còn vượt qua cả đại đế dòng ta cũng không biết thân phận cụ thể lần này hắn vội vã xương vương là muốn đánh một trận với hoàng huyết để chứng minh mình mới là thiên tài số một trong cùng cấp bậc kể cả hoang huyết cũng không cách nào tiếp một kiếm của hắn nghe tuyết lại nói quá tốt rồi không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy đã muốn đối đầu với nhau đám đại đế vô cùng mừng rỡ nếu hai vị này đối đầu với nhau thế thì chứng minh là hai tộc cũng sẽ đối đầu giang thái huyền gật đầu tiếp theo thì ngươi cần quyển sách này kế hoạch bồi dưỡng nhân vật chính nghe tuyết kinh ngạc tại sao đọc trả hiểu gì vậy <cười> Đúng vậy Đây là kế hoạch bồi dưỡng nhân vật chính rằng Tây Huyền mở quyển sách ra Chỉ vào một trang trong đó mà nói Thời đại Hoàng Kim Thiên Kiều hiện lên Đây là thời đại tranh đấu Cũng là thời đại của vô số cơ duyên Cái này có tác dụng gì Các đại đế không rõ Mời xem trang này Thời đại tranh đấu vô số Thiên Kiều Nhưng chỉ có một người có thể hoành ép thiên hạ Hội tụ vô số tài nguyên Được trời cao chiếu cố Có được thành tựu kinh người Giang Thái Huyền mặt không cảm xúc bỏ nói Chỉ có người chiếm được sự chiếu cố của trời cao Mới có thể trở thành người mạnh nhất Đi tới đỉnh phong Trời cao chiếu cố là sao Mới vì đại đế mở mịt Lại còn có tình huống như vậy nữa à Cuộc đời của bọn ta tuy nói có vô số cơ duyên Nhưng cũng không cách nào hoành ép cả một thời đại Chứ đừng nói tới là trời cao chiếu cố Lẽ nào đây chính là nguyên nhân Mà bọn ta không thành thần được sao Các người chờ Sau khi bọn hắn tìm ra người chiến thắng Tùy tiện ném hai món hoảng binh cho họ Hoặc là một bón đế binh để cho bọn họ cảm thấy Mình chính là người được trời cao chiếu cố Tùy tiện đi một chút cũng có thể nhặt được bảo vật Giang Thái Huyền nói Việc này có phải quá lãng phí hay không Đế binh và hoàng binh Cứ như vậy mà cho bọn chúng xong Mình vì đại đế dốc không cam tâm Bán thứ này lấy tiền cũng kiếm được một mớ mà Đều nói là cho người chiến thắng Hai người bọn họ muốn chia phần thưởng Chuyện đó có chút khó xảy ra Hơn nữa coi gì cho Thì làm sao chứ còn không phải là sẽ trở về trên tay các ngươi sau, còn nữa tài nguyên lấy được từ bọn họ cũng đủ để các ngươi chế tạo đế binh phẩm chất thần cấp rồi, giang tây huyền bĩu môi. các đại đế khác suy nghĩ một chút dường như rất có lý, lúc này trong lòng mới bình tĩnh lại. long hạo truyền tin để bọn ta đi giúp hắn, ta còn muốn cướp đoạt thiên ngân bí cảnh. thiên vũ đại đế chuyển tin tức ra ba vị đại đế đi hỗ trợ trước. thiên ngân bí cảnh tất nhiên không thể đưa cho đám người dị tộc, hắn phải thu lấy tài nguyên trong đó, sau đó bố trí một phen khiến người ta có đi vào cũng chiếm được không có nhiều thu hoạch, cùng lắm thì để lại một ít dược liệu thôi. Hoàng Huyết muốn xưng Hoàng, chu sờn cũng tói. Giang Thái Huyền khẽ gật đầu, lấy ra thương phẩm ra cho bọn họ, nhìn nhiệm vụ của mình, có lẽ rất nhanh có thể hoàn thành. Trong vòng một tháng mở ra ba thế giới, mỗi một thế giới kiếm được một trăm triệu nguyên điểm thần ma cũng có thể hoàn thành. Nghĩ cách để cho tin tức Hoàng Huyết xưng Hoàng truyền ra, để cho người hoang cổ tộc truyền nó đi. Giang Thái Huyền bình tĩnh nói Hoang cổ tộc ư? Mấy vị đại đế xứng sờ <cười> Chu sơn lại lên tiếng. Hoang cổ tộc không biết Hoàng Huyết đạt được truyền thừa. Lần đột phá này cũng là tiến hành trong bí mật, sợ là không truyền ra ngoài được. Các người biết thế là được. Thờ dịp hắn đột phá, các người nhòm ngó một phen, nhớ kỹ phải cho Hoàng Huyết biết. Sau đó mượn nhà Hoang cổ tộc truyền ra, vu oan cho nhân tộc cao đẳng, nói là gian tế của nhân tộc cao đẳng nằm vùng Giang tái Huyện nói. Từ đó Hoàng Huyết nhất định sẽ phẫn nộ tràn ngập sát ý đối với nhân tộc cao đẳng mấy vị đại đế ánh mắt sáng lên cười nói chàng chủ vợ bọn ta đi xử lý mấy vị đại đế một khi tài nguyên của hai tộc không còn nữa sợ là sẽ phải xuống tay với chúng ta đó chu sơn Dầu dĩ nói yên tâm tuy rằng chiến hạm của thần học chịu tổn hại nhưng vẫn còn có thể sử dụng chúng ta đã rời đi một phần lực lượng đám đại đế khoát tay trước khi bố trí bọn họ đã nghĩ đến vận chuyển mấy người đến thiên viêm tinh ẩn núp năm vị trưởng lão của thiên vũ môn đã bị đưa đi vậy thì chờ bọn họ đột phá sau đó bắt đầu tranh đấu chu sơn để lại câu nói tiếp theo rồi cầm kế hoạch bồi dưỡng nhân vật chính mà rời đi ở phái thần học đúng như là trần Hân nghiên nói belot lấy được máy móc trà xét quyết đoán mạnh mẽ kết quả làm cho máy móc tự hủy lúc này mới biết quý trọng cái thứ hai giai đoạn một của khoa học trước tiên tế bái thần khoa học trên máy móc hiện ra một hàng chữ tế bái thần khoa học hả cũng đúng nhỉ belot tiếp tục xem ý thức tế bái vẻ mặt quái lạ để bái thần khoa học cần những thứ này sau, cái gì mà 50 cây dược liệu hoàng phẩm, 10 cây dược liệu đế phẩm, 50 khối hoàng khoáng thạch hoàng phẩm, 10 khối khoáng thạch đế phẩm, sau đó vào ban đêm ở cách phòng thí nghiệm khoa học 10 dặm chôn nó ở nơi quánh trăng chiếu rọi độc thần chú, khẩn cầu thần khoa học phù hộ mới có thể lấy được mật khẩu. Đây có phải quá giả hay không? Trong lòng Bê lốt nghi hoặc sau đó lấy ra tiếp tục nhấn nút bấm, máy móc lại nhảy ra một hàng chữ mời nhập mật khẩu khoa học Nếu như không có, mời tế bái thần khoa học, nhờ thần khoa học chuyển cho mật khẩu. Về lốt. Thứ ra. Vậy thì ta đi tế bái. Ta cũng muốn xem khoa học đến tuột cùng là cái gì, lại có thể dễ dàng đánh bại thần học của ta. bê lốt khẽ cắn răng, từ trong mật thất móc ra tài nguyên, một thân một mình đi ra ngoài năm dặm. Đây chính là khoa học. Hắn không thể để cho người khác đạt được. Nếu như những thần viên khác nhận được, thì cái vị trí này quán, sợ là cũng khó mà bảo toàn. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây em nhé. Có thể nói là đám người của hai thế giới hình tiến ở bên kia đi lừa, lừa gạt búa xua luôn. Nhất là cái bên phái khoa học nữa bây giờ cũng kiếm tiền như ngué rồi. Các sớm được trả được cái phần nợ tù tội thôi. Chúng ta hãy đợi xem phần sau sẽ là diễn ra chuyện gì. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.